Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô lại tiếp tục nhăn mặt nhìn Mục Cần Nhà bị cháy Vậy anh Tuy cô không nói tiếp nhưng Mục Cần có thể hiểu Anh lấy tay nhéo cái mũ của cô nở nụ cười bất đắc dĩ Anh đã cho người sắp xếp căn nhà khác chúng ta không thiếu chút tiền ấy Ừ nhỉ Cô quên mất Ông xã mình là người có tiền mà Nhưng cho dù là vậy Cô vẫn rất xót xa Căn nhà ấy nhất định không phải dạng thường Giá trị của nó chắc không ít Nay tự nhiên lại cháy sạch, cứ nghĩ tới một đống tiền vừa biến mất như thế, mà nó lại là của mình, ai mà không tiếc nuối. Mục Cần nhìn cô vợ nhỏ lại đang nghĩ linh tinh, đưa tay kéo cô vào lòng, cầm đặt trên đầu cô thì thảo nói. Tiểu Linh, anh xin lỗi. Đỗ Mạn Linh còn chưa kịp hiểu ra sao, anh lại nói tiếp. Anh cưới của chúng ta, đồ đa của em và anh, tất cả đều cháy sạch rồi, tất cả đều là những kỷ niệm của anh và em. Người này nhà mình cháy. Điều hắn nghĩ tới lại là điều này. Đỗ Mạn Linh vừa cảm thấy bất đắc dĩ, lại vừa cảm thấy ngọt ngào. Việc này chứng tỏ ông xã của cô coi trọng cô hơn cả vật chất, tiền tài. Cô cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của một cần, nhẹ nhàng nói: không sao, nhà cháy không phải là lỗi của anh. Anh cưa cháy rồi thì chụp cái khác. Đồ vật kỷ niệm mất rồi thì chúng ta sẽ xây dựng thêm những kỷ niệm khác và sẽ có những vật kỷ niệm khác. Mất cái gì, sau này chúng ta sẽ từ từ hoàn lại. Được không? Cô vừa nói, vừa đưa tay vỗ vỗ lưng của anh, dùng giọng nói dịu dàng như thể muốn an ủi anh. Mục Cẩn đưa tay giết chặt cô vào lòng, đỗ mắt Linh tưởng anh vẫn còn thấy ai này với cô nên cũng đại yên. Ngoài cửa, gió thổi nhẹ nhẹ, mang theo nét xe lạnh của mùa thu sắp tới, nhưng trong phòng lại rất ấm áp. Đứng trong một góc của bệnh viện, tay Mục Cẩn cầm điện thoại. Trên gương mặt không còn vẻ dịu dàng như thường ngày, thay vào đó là sự lạnh lùng âm trầm, khiến không khí xung quanh như chìm vào giá lạnh. "Ừ, ông cứ coi đó mà làm, nơi đó rất tốt, còn nữa Trần Thúc, tôi muốn mọi thứ đều là mới, mọi thứ, ông hiểu chứ?" Cắt điện thoại, Mục Cần lập tức đi về phía phòng bệnh của Đỗ Mạn Linh, trước khi vào phòng, anh đứng trước cửa điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, cảm thấy tốt rồi mới đưa tay mở cửa. Đỗ Mạn Linh đang ngồi trên giường tay cầm một quyển tiểu thuyết mà mấy hôm trước Mục Cần mua cho mình, đôi mắt như muốn díp lại, cái đầu gật gà gật gù Mục Cần bước nhanh tới lấy đi sách trong tay cô đưa tay sau đỡ lưng cô buồn ngủ như vậy, sao còn cố thức Đỗ Mạn Linh cũng thuận thế mềm nhũn ngã vào trong lòng anh nhắm mắt hẳn lại, trong miệng nói năng không rõ Em chờ anh về Mục Cần nằm xuống bên cạnh cô, điều chỉnh tư thế khiến cho cô có cảm giác thoải mái Cơ thể 1m89 gần như ôm trọn Đỗ Mạn Linh chỉ 1m56 vào lòng. Nghe cô nói vậy, đôi mắt hắn trở nên thật dịu dàng, hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô, dỗ, Ngoan, ngủ đi, ngày mai xuất viện rồi, chúng ta sẽ về nhà. Đỗ Mạng Linh di dầm đáp ứng, vì trước đó đã buồn ngủ nên cô nhanh chóng ngủ say. Sau khi làm thủ tục xuất viện, Mục Cẩn đưa Đỗ Mạn Linh ra sân bay, ở đó đã có phi cơ riêng của Mục Cẩn đang chờ sẵn. Nhìn chiếc máy bay sáng loáng đẹp đẽ, lúc này trong đầu Đỗ Mạn Linh nghĩ thì ra mình không phải là phu nhân nhà giàu, mà mình là phu nhân tài phiệt mới đúng. Ngơ ngác trước thiết kế hiện đại của máy bay, ngơ ngác trước sự chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ, ngơ ngác trước bàn thức ăn phong phú với nhiều món không biết tên. Nên khi vừa ăn xong cái đùi gà, bàn tay dính đầy mỡ đang được một Cẩn dùng khăn lỉ mỉ lao, lúc này Đỗ Mạn Linh mới lên tiếng hỏi Chúng ta đang đi đâu vậy? Mục Cẩn bật cười, Đồi một cái khăn khác, lau khóe miệng cho cô, nói Nếu em mà bị bắt, chắc lúc bị người ta bán rồi cũng không biết Máy bay đã bay hơn 40 phút rồi, em mới nghĩ tới hỏi anh điều này Gương mặt cô hồng lên, không phải do cô quá choáng trước sự sang trọng này sao Hơn nữa, có anh ở đây mà, anh nhất định sẽ không để em xảy ra bất cứ việc gì đúng không Động tác của Mục Cẩn hơi dừng một chút, lời này bao hàm sự tin tưởng, dựa dẫm tuyệt đối ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong veo đầy sự ý lạ của cô vợ bé nhỏ. Mộc cần bỗng nhiên có xúc động muốn chiếm hữu cô. Ngay lập tức, anh đưa tay ôm cô vào lòng, một tay ôm lấy thắt lưng cô, nhấn chặt vào lòng mình, một tay đỡ gáy cô, hôn lên. Nụ hôn không dịu dàng như những lần khác, mà đầy ướt át dụng vọng, xen lẫn sự điên cuồng. Đỗ mặt linh cảm thấy không thở nổi, đầu óc tráng váng, cái lưỡi của Mộc cần cứ mạnh mẽ xâm nhập, tức đoạt hết hưởng khí của cô cũng may mà mục cẩn vẫn chưa mất hết lý trí, còn nhớ đây là trên máy bay, thế nên một lúc lâu sau anh cũng thà cho đỗ mạnh linh. nhìn cô vợ nhỏ đang hít lấy hít đè không khí, cả người hừ thoát, mục cẩn liền vươn tay để cô dựa vào lòng mình, còn dùng vẻ nghiêm túc nói, khi hôn thì cũng phải thật. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net